Sự, năng, gà, màu, mê, giờ chúng ta học tiếp về kinh quan niệm hơi thở. đây là buổi thứ ba, thứ tư cũng là buổi thứ pháp, pháp chót. trong kinh á bốn câu sau đó là quán vô thường rồi thở vô. Quán vô thường, tôi thở ra. Tức là bốn câu sau này là toàn là quán, mà có chữ quán không à? Chữ quán tiếng Phật là alupassi, quán sát. Ừ, từ câu một đến câu số mười hai đó là không có quán, chỉ có theo dõi thôi. Thì bắt đầu câu số mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, bốn câu sau cùng này là quán. Quán chiếu, quán sát Tôi đọc luôn bốn uh, câu này để cho quý vị Muốn ghi thì ghi rồi sau đó mình sẽ giải rõ hơn Quán vô thường Tôi thở vô, thở rạ Quán ly tham Tôi thở vô, thở rạ Thứ 15 là quán đoạn diệt Tôi thở vô, thở rạ Thứ 16 là quán từ bỏ tôi thở vô thở rà có nhiều cái nó cũng dịch hơi khác nhau một chút xíu thì mình sẽ đi vào chi tiết sau ở đây đó là từ hôm qua cái này đó quý vị thấy mặc dù là kinh quan niệm nhưng mà thầy vẫn luôn luôn nói về cái thiền định tại vì nó có cái thiền định ở trong đó tức là từ bắt đầu từ số bốn trở đi đó là mình có thể vào định được Ai muốn vào định thì vào định Ai không muốn thì thôi Không muốn thì không bắt buộc, Cứ tiếp tục hơi thở thôi Và người nào mà tu định đó, Thì từ câu số 4 trở đi Khi mà tâm nó ăn nạc rồi đó Thì tiếp tục vô định Mà vẫn thở nhờ, nhờ Nhiều người Tưởng là định mà không thở nữa Không thở là chết Cái người mà tu định Mà tu hơi thở đó thì ở đây là thở bình thường có cái người mà tu định đó, mà theo hơi thở thì tiếp tục chăm chú vào hơi thở Chú vào hơi thở thì càng ngày càng thấy hơi thở nó nhỏ lại nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ và Vậy sẽ không? thấy hơi thở đó nó, nó biến thành sợi chỉ chứ hơi thở nó không có thô như mình đó, nó vô một cục này ùa vô như gió rồi đó Thì khi mà người nào mà tu định Tức là tâm nó quá định Rồi nó chỉ trú vào hơi thở Không còn biết gì nữa hết Thì từ từ hơi thở nó nhỏ dần Nhỏ dần nhỏ dần Và nó nhỏ tới mức như sợi chỉ rồi đó Và thấy hơi thở nó nhỏ như một sợi chỉ Đi vô Và đi ra Và cái sợi chỉ đó nó nhỏ Như là một sợi chỉ mà nó Một sợi chỉ bạc, trắng Nhỏ xíu đi vô, đi ra Cho đến người nào tu định đó thì quý vị sẽ thấy người ta gần như không có thở nhưng họ vẫn còn thở lúc đó họ chỉ còn thấy hơi thở nhưng mà hơi thở nó nhỏ xíu nó mỏng như sợi chỉ vậy đó và nó rất là đẹp cho nên họ thun in và họ trú vào trong đó họ quên hết tất cả mọi chuyện bên ngoài họ chỉ còn biết hơi thở thôi giống như là qua chuyện bắn cung đó cái người đó chỉ còn nhìn thấy con mắt thôi con mắt trái thôi không còn nhìn thấy gì khác hết nó hỏi Cây nào nó đứng trên cây nào không biết. Chim đậu coi nào không biết coi cây nào. Thì khi mà mình... cái người mà tu định, mà theo hơi thở đó, thì sẽ thấy cái hơi thở càng ngày nó càng nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ, vi tế. Cuối cùng nó nhỏ, mỏng, như là sợi chỉ, nó đi vô, đi ra. Và nó rất là đẹp. và người ta say xương, người ta an trụ trong đó. Và quên hết mọi chuyện bên ngoài. Đó là những người vô định, còn những người không tu định. Thì tiếp tục thở bình thường mà vẫn được sự an lạc và nếu người nào tu định thì đến đến đây thì phải đi ra định là tức là tâm giải thoát câu số mười lăm mười hai đó tức là tu định sướng quá rồi cái sướng quá an lạc quá giải thoát chuyện bên ngoài quên hết rồi rồi sao nhở đâu có giác ngộ gì đâu cho nên phải đi ra Phải xuất ra khỏi định Định tiếng Anh là Jnana Tức là absorption đó. Thì mình absorb Trong cái, cái đối tượng đó Một thời gian rồi, mình sung sướng rồi Phải và đi ra. Khi đi ra để làm gì Thì quán thì Tiếng Anh đó, bốn cái khúc sau Nó gọi là contemplation Mình phải quán Thì mới có đạt được trí huệ Wisdom Enlightenment Còn nếu không thì chỉ có tầm nó vắng lặng tới mức nào đó rồi nó đứng vào đó thôi Thì khi ra khỏi định Tức là người nào mà đã vào định rồi Thì tới đây là phải đi ra khỏi định Còn những người nào không có vô định Nhưng mà cận định thôi Cận định tức là à, Người gần vô định chân tu thiền quán không cần phải vô định Chỉ gần tới thôi Tức là tâm lắng hai cái khác biệt giữa cận định với lại an chỉ định ở đây nói cho cận định upachara samadhi và an chỉ định là apana samadhi hai cái nó hơi khác nhau cận định cận tức là gần tới hay là gọi con danh từ là cận hành định tức là cận hành là đi tới gần tới định gọi cái gần tới định là sao là cái người đó đầy đủ năm chi tiền nhưng mà năm chi tiền đó nó không có đủ mạnh tức là mình vô định, Xong lại ra Thoáng vô định một chút là gì là Thoáng vô là gì là giống gì giống như đứa bé tập đi nó nó đứng dậy nó đi được hai ba bước cái té xuống té xuống nó lại từ từ nó ráng bò dậy đứng dậy đi hai ba bước lại té xuống nó đi được nhưng đi được ba bước té còn cái người đạt được định gọi là an chỉ định hay là định thứ thiệt đó, thì cái người nó đứng dậy đi luôn không té nữa. Hai cái khác nhau, hai cái đều đi được hết, nhưng mà khi đi được có chút xíu là hết, còn là mày đi luôn. Hai cái khác nhau chỗ đó thôi. Thì khi tu thiền thiền quán á, cần phải đạt tới cái ăn gọi là cái cận định. Tại vì khi mà phải có cái cận định như vậy thì tâm nó mới đủ mạnh để mà quán chiếu. Còn khi mà không có được cái định thì không có chiếu được gì hết. cái định nó giống như là một cái laser beam mà nó tìm laser đó. chiếu vô thì mới thấy được đức phật giác ngộ tại vì ngài đạt được tứ định tức là tứ thiền mà cái tứ thiền của ngài rất là mạnh cho nên ngài chiếu tới đâu là soi hay hết. cái vì nào học cái thầy rồi cái tiến trình giác ngộ của đức phật đó là ngày đạt được tướng thiền rồi từ bắt đầu tướng thiền ngày lấy cái tâm đó cái tâm vắng lặng đó cái tâm vắng lặng sáng suốt đó, đó của đức phật đó nó sáng như là mấy ngàn watt vậy đó, đó tức là tâm càng định bao nhiêu thì cái tâm đó nó càng sáng càng mạnh càng powerful mình chiếu ở đâu mình thấy hết còn tâm của mình đó như cái đèn pin này đó là nhỏ chiếu cũng cũng có sáng phải chiếu được hai ba inch nắm mấy cái cell phone của quý vị đó tối đó tối tìm mở cửa chìa khóa hay được cái phần chiếu mà như đèn pha xe hơi không được còn cái định của đức phật khi mà tại sao quan trọng phải vô định vô định đạt được định thì cái tâm nó nó mới sáng suốt sáng suốt thì nó nó chiếu soi nó sáng nó như là ánh sáng đấy, nhưng như là mấy cái à, ở đây giống như mấy cái sân vận động, động đó vừa tối đó mấy cái đèn đó, sáng kinh khủng chiếu như ban ngày vậy đó thì chiếu như đâu thì mới thấy tới đó ánh sáng chiếu phá vô mình thì tết mười hai này đó là dù tu thiền định hay thiền quán nhiều vậy phải đi ra đi ra để mặc quán thì có quán mới có giác ngộ không quán không giác ngộ được người tu thiền định ở đây cũng phải đi ra và người tu quán thì ở đây tiếp tục bắt đầu phải quán các pháp cho nên công số 13 ba là quán vô thường vô thường anicca nupassi quán vô thường tôi thở vô quán vô thường tôi thở ra tức là mặc dù vẫn quán nhưng mà vẫn phải ý thức được mình thở vô thở ra tại nếu mà không ý thức được không? Qua hơi thở vô thở ra, lại lại nhập vô định. Tranh luôn luôn phải đi theo hơi thở. Tại hơi thở nó vô ra, nó vô ra vô ra, thì mình phải chú ý vào nó luôn. Thì trong vừa lúc chú ý vào hơi thở mà cũng nhìn hơi thở để chi, để thấy được cái sự vô thường trong cái sự hít thở này. À, tức là vẫn hít thở Và nhìn và nhận ra Cái sự vô thường Trong hơi thở vô Hơi thở ra ở đây Thầy Nhất Hạnh thấy dịch Một lần nữa Thầy lấy Thầy Nhất Hạnh Tại vì Thầy Nhất Hạnh là thiền sư nổi tiếng Việt Nam Còn ngoại quốc Và cũng nổi tiếng đối với người Mỹ Cho nên Thầy lấy thiền sư Nhất Hạnh Còn là nếu mà ai biết thiền sư nào giỏi hơn Hay là có tiếng nữa thì nói cho Thầy Thầy sẽ lấy thiền sư đó ra à. Tại vì các thiền sư khác Đa số đó là Thí dụ như Học thượng Kim Triệu này Là cũng thường dạy thiền Nhưng mà hòa thượng Kim Triệu Dạy thiền theo kiểu à, của biến điện Dạy phòng xẹp Thầy là khác Cho nên Thầy không có lấy Tới lại Học thượng Kim Triệu không có dịch những kinh này Thì Thầy nhất hành dịch là Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của bạn khác Thì cái này là Thầy thấy thêm vô vạn pháp Thường thường mình đang ngồi thiền á, Thầy nhắc lại là đây không vạn pháp gì hết đó. Ở đây mình đang ngồi thiền, mình đang chú ý vào Hơi thở Cho nên chỉ quán chiếu cái vô thường của hơi thở thôi Chứ vạn pháp Thầy không thể vừa ngồi thiền Mà quán chiếu về cái vô thường của cái, cái, cái bông Ngôi thiền không thể quấn chiếu vô thường của California đang bị cháy Mình đang chăm chú vào hơi thở Mình chú ý vào hơi thở Và thấy được hơi thở, nó vô ra đó. Mình contemplate cái sự vô thường Ngay nơi thân mình, ngay nơi hơi thở Mình thấy hơi thở vào, nó ra Nó vô, nó ra Vô thường rồi nu naar voren Maar dan gaan we naar achteren. Als we naar dan gaan we naar voren. Als we naar voren dan gaan we naar achteren. Als we naar achteren gaan, dan gaan we naar voren. Als dan gaan dan dan dan Ở đây thì cái này là đang nói lý thôi Thật ra để cho quý vị có ý niệm thôi Ở đây thì sao mình thấy Cái vô thường của hơi thở Quán vô thường thì mình thấy rõ Cái vô thường là nó có 3 giai đoạn Khởi lên Đứng Rồi tiêu diệt Tức là hơi thở Bắt đầu đi vô Rồi tới lúc nó căng lên Rồi sau đó nó phải Đi ra đó. Nhìn thấy từng giai đoạn một như vậy Mà cái này là mình không phải là Cái này mình nói thì ai, ai chả hiểu Mà cái này quý vị phải kinh nghiệm, Experience phải Kinh nghiệm nó, feel nó Nhìn thấy đó, đó. cái đó mới là chứng Còn cái này cũng phải nói quý vị hiểu Ai chả biết, hiếp vô Thở ra là vô thường Sống là mai già chết vô thường Cái đó là thường, cái đó là ý thức biết rồi Còn khi mình ngồi á Mình phải nhìn thấy rõ cái đó Thấy rõ ngay nơi hơi thở của mình đó. Rồi kế tiếp mình thấy Cái sự Mình tiếp tục quán chiếu cái vô thường Ngay nơi cái thân của mình Đó Khi hít vào thở ra Thấy được những cái gì nó thay đổi Trên thân thân thể của mình Thấy vô thường đó Rồi đi xa hơn một chút xíu nữa Mình nhìn sâu hơn Mình thấy vô thường ngay nơi cái ngũ ảnh này Đó Khi hít vào, mình thấy nó thế nào? Tại khi mà mình hít không đủ hơi đó, thì oxygen không đủ. Từ từ, không khí nó không đủ nó nuôi những tế bào, không đủ nó nuôi những cái... Cái... cái... cái... cái... Các quý biết đó, cái brain đó, trong đầu, trong người mình đó, cái nơi mà nó xài oxygen nhiều nhất, chính là cái brain của mình, cái ốc của mình. Cho nên những người nào mà làm việc, cái văn phòng đó, đầu óc nó từ từ nó u nó lì, đó, lâu lâu phải đi ra ngoài hít thở fresh air. Chúng vị thấy thời xưa mấy người làm làm ruộng á, người ta ít có bị Alzheimer đó. Thầy nay dân chúng thông minh lắm, computer, cellphone gì cũng rành hết đó, mà Alzheimer đẩy hết đó. Thầy làm hồi nó có hít thở không khí đó. Rồi khi nào cứ bị căng quá đó, quấn áo thì vô chim mua gym nó, nó đóng cửa mà chạy nằm nằm trong gym mà nó thấy khỏe lắm không oxy toàn là carbon carbon dioxide không mà tức là co2 cơ mà người thở ra thế là tập gym dữ lắm mình đâu hở thở không khí đâu nếu mà thở không khí mà mình phải chạy ra ngoài đó. có nhiều người tập gym xong cái về hết sức quá tại vì không có oxy toàn là, là co2 không à sẽ thán khí không à nên lâu lâu là phải đi ra hít thở không khí tại vì oxygen là tất cả những tế bào trên ốc này nó xài nhiều nhất Ê, mình quán, quán chiếu quán tưởng quán chiếu về bú mẩn quán chiếu về sáu căn tức là tất cả những cái sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần là làm sao hít vào hơi thở vào khi vào thì mình thấy đã nó đã một hồi thôi hết đã tại sao nó căng quá căng quá phải cho nó xì ra chứ vừa mới xì ra cái thấy đã đã xèo xuống đã trắng xẹp đó, thì thấy sướng sướng cái hết rồi <cười> phải hít vô chứ là phải hít vô thì thấy vừa mới sướng cái là hết sướng vừa hết sướng xong lại sướng sướng lại hết sướng và làm quý vị thấy Nói cái hít thở không nó có đầy thứ để mà ngồi coi quý vị nhiều thứ để coi lắm cho nên thời xưa cũng không sương sư, chưa thánh tăng không, không có game không có iphone để chơi nó không biết chơi gì hết chơi hơi thở chơi hơi thở một hồi cái thời gian đắc đạo ngồi trong thời không biết chơi gì hết chơi ngó hơi thở thôi Chơi với hơi thở, nhìn hơi thở càng sâu càng sâu Tự nhiên ngộ được vô thường Mà khi ngộ được vô thường đó, Thì sẽ ngộ được vô ngã Ngộ được vô thường Thì sẽ dẫn tới ngộ được vô ngã Mà ngộ được vô ngã Thì sẽ dẫn tới giải thoát Cuối cùng chỉ chơi với hơi thở thôi Nghe nói đúng rồi đó chỉ chơi với hơi thở thôi Mà phải chơi với hết ga nhé Chơi Maximo đắc đạo Chơi nửa chừng không đắc đạo Rồi quán vô thường Có thể quán tiếp nếu ai muốn tiếp tục Thì vô thường ở đây đó, Là quán ngũ ngoạn vô thường Rồi quán sáu căn Với sáu trần Sự tiếp xúc Giữa hai cái là vô thường Đúng như khi mình hít vào Hít vào Hít vào Hơi đi đâu là mũi Mũi là tỷ căng nhãn Nghĩ tỷ thiệt thì vô đó mũi đó thì mình thấy mũi mình tiếp xúc với lại hơi thở khi hơi thở nó đi vào cái mũi thì thấy là sao nhưng mà hít vô đó thì hơi thở nó mát nó chạy một vòng vòng trong này đó khi thở ra thì nó có nóng nó ấm trời nó nóng chết rồi ở ra nó hơi ấm một chút, rồi sau khi hít vô lại nó mát, thả ra là hơi ấm, đó. cái này thầy nói quý vị biết vậy thôi chứ mình đâu có đâu có thấy đâu, chưa kinh cái, cái, cái nghiệm đó, thì đó là sáu căn tiếp xúc rồi nhiều cái, Và kế tiếp nữa đó nếu mà ai mà có thì giờ thêm thì quán chiếu vô thường của 12 hai nhân duyên, nhưng mười hai nhân duyên thì hơi khó. Chỉ cần con chiếu vô thường của Hơi thở thôi nhìn cho được kỹ Trên cái trời ngồi tu thiền chám chết Chỉ có nhìn hơi thở thôi đâu thấy gì đâu Thấy thở vô thở ra hoài Chán quá Thở vô thở ra Thở ngắn thở dài thở Chán quá Thở ngắn thở dài Xong rồi thở gì nữa Thở lên thở xuống Thở ngang thở dọc Chán thiệt rồi thở thở lên mà đâu, đâu có gì giác ngộ đâu cho nên đây chính vì vậy tu tập phải có tu tới mức nào thì có những cái thiền sư người ta chỉ cho mình kèm bây giờ thở như vậy rồi tới mức nào đạt được cái này chưa chỉ cho đạt đi tu tập hướng tâm thở vô thở ra có đạt được hỷ chưa tức là vui chưa không vui gì hết gián thiệp vui gì nha tu sai thôi nhưng mà tu đúng thì từ từ mình phải tới cái số số bốn là lắng dịu hơi thở là từ cái số bốn trở đi đó đi tiếp tục sẽ có cái sự hỉ và lên tới cái lạc họ từ hỉ lạc mới đi tới tiếp là mình tu đúng giờ kế tiếp mình đi sang cái cầu số bảy bốn Là quán ly tham Chữ ly tham này đó cái Tiếng phản Nó gọi nó là Viraga lupasi Chữ viraga có nghĩa là Fading away Tức là Sự phai tàn Tức là mình nhìn thấy cái Sự phai tàn của nó Tiếng Anh đó Chỗ này đó, nó có dịch hai Là hai chữ Fading away Goed, als dispassion Dispassion Dispassion Dispassion this passion, this passion, dat is Passion là ham mê Dispassion là Chán Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is Thì khi mà thấy nó phai tàn thì mình không tham nó nữa Tức là hồi trước thấy cái người nó đẹp quá thì mình mê Bây giờ sau 50 năm rồi thấy người nó tàn rồi Cho nên mình hết mê Dạ, nói về không? Rồi, thì cái chữ chính là, là, là quán thấy cái sự phai tàn Phai tàn thì quý Thầy dịch là ly tham thế minh trong dịch là quán ly tham và thầy Nhất Thịnh thấy dịch là tôi đang thở vào và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của bản phát cũng chả dịch dài quá đọc lại nha tôi đang thở vào và quán chiếu về cái tính không đáng tham cầu và vướng mắc của bản phát không có gì đáng tham cầu á tại sao nó nó cũng tan rồi cho nên Vì nó tàn rồi cho nên tôi không thèm không nó, không có dính mắt nữa Cho nên Thầy Nhất Anh thấy dịch uh, cả hai Dịch là uh, vừa phai tàn và ly tham Thầy Dịch luôn hai cái cho nên nó dạy thoại làm vậy Ly tham nó là một cái phản ứng thôi, kết quả Tại vì khi trở lại, khi mà tâm nó ăn đó Và cái câu trên nó hít vào thở ra, nó nhận ra sự vô thường nhận là sự vô thường của cái hơi thở rồi kế tiếp nó tiếp tục như vậy thì nó nhận là sự vô thường của hố mặn này cái hố mặn này cái thân xác này đã nếu mà không có hơi thở đó để sustain nó để dưỡng cho nó thì cái hố mặn này sẽ tan lã sẽ lã rời là sẽ chết nếu không có hơi thở thì tất cả cái đời sống sẽ chấm dứt và thấy rõ cái sự vô thường ngay trong hơi thở vì thấy rõ cái sự vô thường ngay trong hơi thở từ đó thấy rõ vô thường của hữu ảnh thấy được cái sự phai tàn của hữu ảnh kế tiếp tự động nó nhàm chán đối với ngoại vật và an trụ trong sự ly tham tự động thôi Giống như um, bông là, bông đẹp có thể đi, đi, đi chợ thấy bông đẹp có thể mua bao không? Người cắm là có thể thấy bông đẹp không Chừng 3-4 ngày nữa, bông là sao? Heo nó tàn, néo tàn hay sao? Tự động vứt vào thùng rác Tự động, không cần ai nói, nữa. tự động vứt vào thùng rác Đúng vậy, thì... Khi mà nhìn thấy rõ cái sự phai tàn hay tàn hoại của cái đối tượng Thì tự động, nhàm chán Nhàm chán cho nên không còn tham muốn nữa Đó Cho nên khi mà quán vô thường câu số 13 đó, Khi quán chiếu thấy rõ vô thường của hơi thở ra vào Từ đó thấy rõ vô thường của ngũ ổn Thấy rõ vô thường của sáu căn và chức, sáu trần Thấy sắc thanh hương vị xuất phát Điều vô thường Thì từ đó Nhàm chán Cái gì nhàm chán? Cái tâm Nó nhàm chán Còn mình thì sao mình phải ở với người đó Đến 90 tuổi Hoặc 70 tuổi bắt đầu nhàm chán Có nhiều người chưa nhàm chán đó. Thì chín chín mới nhàm chán Thì kế tiếp là Cái sự nhàm chán ở đây đó, Nó không phải nhàm, nhàm chán với sự vật không Mà nó nhàm chán với ngũ vật này Chính cái cái tâm thức này nó nhàm chán với ngũ ẩn thì tới cái số 14 bốn này nó là phải ly tham ly tham ở đây không phải là tham cái này tham cái này, không tham đồ bên ngoài có cái người tu tới đây đó là quý vị đưa đồ đạc bóp mà phôn mà xe hơi cái gì tâm không còn giới gì hết đó ở đây là ly tham là người ta nhàm chán ly tham đối với thân ngũ ẩn này trên các vị a la hán một khi mà Sắp sẽ chết đó, các ngài mừng lắm là Sao? Các ngài thấy ngũ ẩn là một gánh nặng Là một gánh nặng Cho nên chỉ muốn nhập hết bàn thôi đó. Cho nên ly tham ở đây là ly tham nhảm chán đối với ngũ ẩn Ly tham đối với ngũ ẩn Và kế tiếp nữa đó Từ từ chúng ta sẽ đi sang Cây, cây số 15 Thì có chỗ um, Các kiền sư Nói là nhàm chán đối với cái ngã Ngã là cái nguồn này Xưa nay mình bám nó cho là mình Là tôi, là ta Cái thân này là tôi, là ta, là mình Thì bây giờ mình nhàm chán nó quá Thì tự động cái ngã của mình từ từ Nó sẽ được nhàm chán Nói xưa nay mình lo cho cái thân này Tại vì nó là mình Bây giờ mình thấy nó chán quá Cho nên thôi, phải cần lo nữa Kế tiếp, mình sẽ đi sang câu số bảy lăm Câu số bảy lăm là quán đoạn diệt, tôi thở vô, quán đoạn diệt, tôi thở ra Chữ đoạn diệt, tinh phản là nê Tức là diệt là nó giống như diệt đế vậy đó nê rô Đoạn là đất, diệt là chấm dứt Chấm dứt cái gì? Quán đoạn diệt, quán thấy cái sự chấm dứt, tôi thở vô, quán chấm dứt, tôi thở ra Kinh chỉ nói ngắn quá nó không biết chấm dứt cái gì Chị, Kinh chỉ có nói vậy thôi Đoạn diệt là đoạn diệt cái gì Chứ đoạn diệt là sự chấm dứt Tiếng Anh họ dịch đó là Cessation Rồi, chấm dứt cái gì Đoạn diệt cái gì Cái gì ngừng. Cái lưng Kinh lưng đó là gì Quán chiếu thấy được cái sự chấm dứt Của phiền não Sự chấm dứt của khổ đau Chấm dứt của cái ngã và cho đó là chấm dứt của khổ đau chấm dứt của phiền não kilesa chấm dứt của cái ngã atta và cái đó chấm dứt phiền não khổ đau và chấm dứt cái ngã thì tu tập phải quán ít nhất phải tới cái số 15 này mới có thể giải thoát được còn nếu không tới cái 15 này thì chưa có giải thoát động diệt là gì? Là sự chấm dứt khổ đau Khổ đau đó do đâu mà ra? Do sự chấp ngã gây là Khổ đau chúng ta có là vì chấp ngã Chấp ta Chấp thân này là mình Là tôi Là ta rồi Chấp bên ngoài đây là Vợ tôi, con tôi, chồng tôi Nhà tôi, xe của tôi Cái gì cũng của tôi Tất những cái đó đó Là vì cái ngã mà ra Ngã và ngã sở Me and mine Đó Thì tới đây là Thành giả nhận rõ vô thường Ở trên Và ly tham ở trên Cho nên tới đây Quán tiếp cái sự chấm dứt của bản ngã Chấm dứt khổ đau Tiếp tục Vậy thấy vô thường rồi Ai cũng, mình cũng biết vô thường phải không Mà mình vô thường, mình thấy vô thường Mình không thấy, mình biết, hiểu thôi Mà mình có đi tham không Không Thấy người ta chết ở vô thường quá Nhưng mình chưa chết Không sao, cái đó? Hàng xóm chết, nhầm gì Chưa thấy mình, thì nó không sao đấy? Đến khi Chồng, vợ, con mình chết Ô, cái này vô thường lớn rồi Nhưng mà hồi cũng quên Chồng chết chừng 2-3 năm hồi cũng quên Nếu còn trẻ thì chồng khác <cười> Rồi Mà nếu già quá thì thôi nói nữa. Trên vô thường biết đó nha Biết vô thường mà... Mình biết vô thường Mình biết trên lý trí thôi Khi nào biết cái đó phải thực chứng đó, Thì mới dẫn tới lý tham Còn biết vô thường Chưa có lý tham À, cho nên vô thường khi thấy thực sự chứng được vô thường rồi Thì phải đi tiếp để ly thang Mà ly thang rồi đó Thì phải đi tiếp đấy, đoạn diệt Tức là tiếp tục quán chiếu như vậy Thì từ từ mới chấm dứt được cái bản ngã Thấy nó khổ đau nhiều quá Nguyên nhân là mình khổ đau Đủ thứ khóc, lóc, than, buồn, gì Chỉ vì cái ngã Cho nên từ bỏ cái ngã này Chấm dứt bản ngã thì chấm rất khổ đau nên phải quán cái số 15 này quán đoạn diệt quán hít vào cũng tiếp tục thở ra mình ở đây quý vị ở đây quý vị không cần phải suy nghĩ nữa cái chữ quán ở đây nó không phải là thinking nhắc lại chữ quán ở đây tiếng anh nó nói rất là chính xác just contemplate contemplate tức là nhìn thôi Bây giờ đó, mình nhìn cái bông này, quý vị có thấy nó tàn không? Nó thấy tàn, thấy nó đẹp. mà Rồi bây giờ mình suy nghĩ nè. Oh, cái bông này nó đẹp thiệt, nhưng mà chắc ba 4 ngày nó sẽ héo. Héo mà chắc là nó xấu lắm. Khi nó xấu mà héo mà chắc mình sẽ dùng nó đi. Thì cái đó là gì? Suy nghĩ, thinking. Thinking, suy nghĩ có quan làm sao ngồi đó <cười> nhìn nhìn ba ngày <cười> <cười> nhìn ba ngày nhưng mà thời nay có vị thấy có mấy cái phim đó ngày ngày ngày người ta speed up cái, cái cái cái cái cái camera lên đó thì quý vị thấy rõ cái bóng đó đó cái nó speed up time làm cho thời gian nhanh quý vị thấy ở uh, mình không cần suy nghĩ mà quán là thấy direct, contemplate là như vậy đó quý vị nhìn nó, patience kiên nhẫn nhìn nó, nhìn nó ngày hôm nay, ngày mai ba bốn ngày thì tự động thấy không cần suy nghĩ nhìn nó và thấy nó héo từ từ từ từ từ từ, đó. cho nên cái người nghe cái danh từ cứu từ quán không cứu từ quán đó, tức là cái vị tỳ khéo đó đi vô bảy tham la bảy địa điểm đó, nhìn cái xác phòng mình cũng có mình rồi ô cụt tầm quá ngày thứ nhất là cái thay nó sình ra là ngày thứ nhì nó bắt đầu nó nứt ra ngày thứ ba bắt đầu mà chảy nước ngày thứ tư bắt đầu có dòi nè cái đó là nghĩ cho nên nghĩ đã đợi nhìn thấy đập bà đẹp vẫn mê như thường <cười> hai cái khác nhau người không, không? nghĩ thì nghĩ chơi vậy thôi chứ mà nhìn thấy là không thấy còn khi mà contemplate là nhìn thật, quá thật đó Nhìn thấy cái xác nó rõ ràng, nứt nứt nứt cái đó quán, contemplate Nhìn thấy cái hình ảnh nó đập vào đầu, yên sâu cái đầu Còn nghĩ nó yếu xìu, nghĩ yếu lắm Trên quán ở đây là contemplation Thì quán đặc diệt, tức là một lần nữa thầy nói quán Mất 3,4 ngày mình thấy hoa này héo Còn giờ thầy không cần quán, ba ngày nữa sẽ héo Mà nói ba ngày nữa heo đâu thấy đâu Cái đó biết rồi Còn giờ ngồi nhìn ba ngày nữa Thấy rõ ràng là heo Cái đó là hả Contemplation Cho nên khi quán đoạn diệt Tức là ngồi nhìn nó Qua hơi thở Hơi thở vô, hơi thở ra Kiên nhẫn nhìn nó Và thấy rõ nó chấm dứt Khi mình thấy rõ nó chấm dứt Thì cái đó phải là đắc đạo Còn suy nghĩ không có đắc đạo Không ai suy nghĩ đắc đạo nữa. Giáo sư đại học không có đắc đạo Suy nghĩ không có đắc đạo Vậy công phu phải nhìn Thực chứng, quán chiếu, thấy rõ Thì cái đó nó gọi là direct Realization Thực chứng Rồi Tới đây là quá khá rồi đoạn diệt rồi, nhìn thấy chấm dứt rồi Chấm dứt khổ đau rồi, sao? rồi Thì kết tiếp chấm dứt khổ đau rồi Cái này là mình mới có Nhận diện ở trong này thôi Phải làm cái gì cho ta thấy đó. mình Mình thấy hết, hết ngã rồi Rồi sao rồi Mình đâu thấy gì đâu Thế là mình biết thôi chứ người ngoài Phải manifest ra, ra Một khi đã đoạn diện chấm dứt cái ngã rồi Show it Manifest it. Cho nó biểu hiện ra Bằng từ bỏ quán phải từ bỏ. Tanti này tiếng Anh dịch nhiều thứ quá. Thôi dịch luôn rồi. Tiếng Anh là relinquishing. Relinquishing hay là letting go. Tức là buông bỏ đó là. Cho nên phải đặc dịch là ta đang khảo vào bậc và quán chiếu về sự buông bỏ. Ở đây thì Thầy Nhân Thạch Dịch cái này cũng, cũng rất hiểu Nhưng mà còn cái câu số 15 vừa nãy là Thầy Dịch rất là đặc biệt Quán đoạn diệt Thì Thầy Nhân Thạch Dịch là ta đang thở vào Và quán chiếu về bản chất không sinh diệt Của vạn khác Trong kinh nói là đoạn diệt Thầy Nhân Thạch Dịch là ta đang thở vào Và quán chiếu về bản chất không sinh diệt Cho nên cái này Thầy chịu thua Thầy có thể đoán được nhưng mà thôi Thầy không có đoán cái này trưởng cuối ngày dịch sao thì để vậy Thầy, thầy chỉ chỉnh bày cho quý vị nếu người nào đọc những cái mạng hồn viên hạnh Thầy dịch như vậy thế, Thầy, thầy, thầy là Thầy, thầy được gọi là là thì, sự, không có không có vẫn được Là đúng. Sống không sinh hiệp, tại sao Thầy thấy vậy hả? Dạ, Thầy là con rất sinh là tại vì nó là nước rất lấy, hình là con sống, nhưng sự nó chỉ là nước sống, trong thế sinh diệt sinh diệt là niệm sinh thầy đã hoàn toàn đồng ý cô cái đó là tính không sinh không diệt nhưng mà trong kinh nó đầy là đoạn diệt chữ Pháp là, là nirrodha tính phả nirrodha có nghĩa là chấm dứt thì thầy Nhân hạnh thay vì kinh nói là quán về cái sự chấm dứt Thì Thầy nói là quán chiếu về cái sự không sinh không diệt đó. Thì Thầy, ở đây Thầy không nói Ý của Thầy Nhất Hạnh nói là đoạn diệt ở đây Neruda là Sự chấm dứt, mà chấm dứt ở đây là Niết Bàn Tại vì diệt đấy chính là Niết Bàn Tức là Niết Bàn à Mà Niết Bàn đó là không sinh không diệt đó. Cho nên là Thầy đi thầy đi hơi, hơi cao siêu quá Chứ không phải cái chuyện của cô nói không sinh không diệt tại vì khi mà đi sâu hơn đó, thì thật ra các pháp không sinh không diệt cô cũng không hề sinh mà không hề diệt không có cái gì sinh cũng không có cái gì diệt hết trên khi mình đi tới cái mức đó, đó là mình đi quá sâu vào cái lý rồi trong kinh Phát nhã nói thì chư pháp à, bất sinh bất diệt bất cấu bất tịch không không có cái gì cả trong thực tánh của các pháp là không các pháp là như thị không bao giờ sinh không bao giờ diệt không tăng không giảm không lên không xuống không mập không gầy không, không chết không già không gì hết giáo lý của bản nhã đó là giáo lý nó đi vào một cái thế giới khác nên ở đây chúng ta đang sống với thế giới tương đối thực tại mình đang thở vô thở ra mình đang hít thở Còn giờ mình nói tôi không thở vô ngủ cũng không thở ra <cười> Không có gì thở vô mà cũng không có gì thở ra hết đó. Thì cái phone này nó không thở vô mà nó cũng thở ra Cho nên nó bất sinh bất diệt <cười> Khi mình học đạo Thầy nó nói trong cái, cái bài học đạo thông minh đó. Khi mình học đạo trong giáo lý đạo Phật đó, Nó có nhiều cái lý mà mình phải nắm Mình phải nắm về chân đế, tục đế Chân đế thì các Pháp bất sinh, bất diệt Mà tục đế thì các Pháp có sinh, có diệt Cho nên khi mình đang đứng ở trong tục đế Mà mình nói về chân đế Là không có match Cho nên Cái đó là cái mà Quý vị, thầy nhắc lại quý vị về Tìm cái, cái, cái bản nhạc học đạo thông minh Khi học đạo mình phải biết Cái gì là chân đế, kỳ là tục đế Rồi um, khi nào cần nói tục đế Khi nào cần nói chân đế Có những kinh Đức Phật nói về tục đế Tại những kinh đơn giản Của kinh Nguyên Thủy Đức Phật nói về tục đế Có sinh, có diệt Có khổ đau, có già Có bệnh, có chết Còn bát giá nữa, Là nói về chân đế Bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tệ Bất phong, bất giả, bất mắc Bất <cười> mất gầy vẫn hơn hai cái khác nhau quý vị Cho nên đừng có mess up tức là mình đang nói về tục đế đang nói thở vô thở ra rồi đói rồi khổ rồi mình đang nói chuyện này đang đứng lên tục đế mình tu trên tục đế còn khi nào mà mình tu khá rồi đó thì lúc đó mình sẽ nói về chân đế cessation attachment tại vì ở trên ly tham á tức là this fashion failing away rồi cho nên nó nó rời ra rồi thì ở đây mình chấm dứt chấm dứt cái sự thăng đó cũng được. Session of attachment nhưng mà nó có nhiều cái session tại cái chữ chấm dứt ở đây đó tùy mình tu cái gì mình còn bám vào cái gì thì mình chấm dứt vào cái đó về trở lại cái cái vấn đề mà chân lế tục đế, đế. Thí dụ như con người con mới chết cái mình tới tại con đang chết ta đang khóc người chết rồi đó khóc hù hù nữa mình tới lắm đừng khóc nữa con chị bất sinh bất diệt nó chưa từng sinh nó chưa từng chết đừng lo dân cao đi cháy hết nhà luôn tiêu hết nói nhà bất sinh bất diệt thấy vậy chúng nó sinh diệt đâu đáng lo đúng không sinh diệt thiệt bây giờ nhà tôi không có nhà ở Nhưng mà khi mà có biết người nào nói không sinh diệt không, là mấy thiền sư vô rừng ở đó, đó Thì lúc đó hỏi nhà có sinh niệm không? Bảo Hồng, tại sao? ông đâu có nhà đâu <cười> Các thiền sư thấy nhà là, là, là, là, là không sinh không diệt, tại vì cho nên không cần nhà nữa Mỗi một cái trình độ khác nhau Nói trên thẻ tánh thì cái nhà chưa từng sinh, chưa từng diệt À, nhưng mà chân tục đế đến thì nhà bỏ tốn mấy triệu đô la xây cái nhà đó nó có, nó có. đến khi cháy rụi là nó, nó diệt có sinh có nhà tàng hoàng Và thì hồi nãy chị có đoạn diệt thầy chỉ nói cho các vị thôi là nếu trường hợp vị nào mà đọc kinh của thể hiện hạnh dịch đó, thì Thầy dịch như vậy có đoạn diệt tức là cessation of the self cũng được tại vì chấm dứt kinh ngã Hay là cessation of the attachment to the self, if you will. Of de. Nee. Het je dip, no, no, no, het taken en me af, no. Laat me het taken en no, no, Và lý do để mà hiện hữu nữa Thì bây giờ Mình, mình quyết định nhìn thấy rõ Là bây giờ mình phải cần từ bỏ nó Không muốn từ bỏ cái ngã không Và phải từ bỏ Tất cả cái sự chấp trước của cái ngã Chấp trước vào ngã sở Và sự bám víu vào ngoại cảnh Ngoại vật, Thì tới đây Khi mà quán chiếu đầy đủ tới đây rồi đó Nhờ quán chiếu đầy đủ và thành công cho tới mức cuối cùng của bốn cái điều này Thì hành giả có thể đạt được trí tuệ, giải thoát Trên mục đích của thiền minh sáng Vipassana hay là tứ niệm sứ là cái gì? Là đạt được kinh nghiệm Vô ngã, tự bỏ cái sự chấp ngã Trên tu, nói chung tu Đạo Phật muốn chạy thoát là phải từ bỏ cái ngã từ bỏ cái ngã đó nó rất là gian nan mình không có thể ngồi suy nghĩ ở cái ngã đừng có chấp ngã nữa mình nên chấp ngã chùa mình to mình xây cho đã rồi mình cho người khác rồi. mấy thầy trụ trì có thể chờ thầy trụ trì nào xây xong chùa tôi nó nói thầy thầy, thầy xây xong chùa xong thầy cho con được không mà thầy không cho nó nói, thầy chấp quá thầy đóng chấp chùa thầy cho con đi thầy thầy quá. đúng rồi thầy cái chấp thầy chưa giải thoát thầy cho con đi thầy giải thoát rồi <cười> thầy nói được con muốn thầy cho con chùa được con ký vào thầy cái trách 2 triệu đấy cho mà <cười> cái ngã nó khó trừ lắm các vị cái ngã mà không có tu tập thật sự tu tập rất là khó trừ thì nhắc lại không thể dùng suy nghĩ để mà trừ được cái ngã phải chứ muốn trừ được cái ngã đó, nó phải có phải có thực tập mà thực tập của nguyên thủy đó, là phải thành thiền định để trừ nhìn thấy từ từ nhìn thấy rõ cái khổ vô thường vô ngã của cái ngũ ảnh này nhà nó đạt còn cái trừ diệt cái ngã của đại thượng đó, thì hơi khác thì cái đó nó phải hành bồ tán đạo anh ngũ thân đạo là sao? Trải qua nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp Đổ chúng sinh mà không thấy có chúng sinh được đổ Không thấy có ai đổ ai hết Và Trên Cái kỳ diệt trừ cái ngã Bằng hành động Bằng cái sự cú độ chúng sinh Xả thân ra Làm mọi thứ Mà tộc không thấy có mình làm Thì đó là hai con đường hơi khác Cho nên diệt trừ cái ngã rất là khó đó. Rất là khó Cái lý do là chúng ta luôn luôn Đồng hóa mình vào Vào cái vũ mặt này Và vũ mặt này đó, thường thường đó, Nó chỉ được thể hiện qua Bốn cái nơi Thân thọ, tâm pháp Thân đi đứng Nằm ngồi nói ngang ăn uống Thì mỗi lần cái thân nó làm cái gì đó, đó Thì mình cho nó là Tôi là Tôi đi Tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi buồn, tôi khóc Cái ngã này nó thể hiện qua Cái sự cảm thọ Tôi buồn, tôi vui Tôi uh, ganh, tôi tức à, Cảm thọ Mỗi lần mình bị cái cảm thọ nào đó Là mình cho nó là mình trời sao tôi buồn quá Ở đây là ai buồn không? Ai biết buồn không? Buồn ơi, ta xin chào mi Khi người yêu đã bỏ ta đi Cái người hát câu đó là khá lắm rồi Tại vì thấy cái buồn Không phải là mình Hey Hello Tức là Buồn ơi, ta xin chào mi mì. Khi mình buồn á Thì mình thấy được cái buồn Và thấy cái buồn nó không phải là mình Cho nên Say hello Ờ Say bye bye, oké. Okay. <cười> Hop, khi nó đi đó thì mới say bye bye. Chứ khi mình đang buồn là say hello. Đấy. Ở đây có ai buồn không? Đã, thầy. không thầy. Hỏi ai buồn không? Ik ai buồn hơn. Khi buồn thì ai buồn? Nó buồn tại sao? Là mình nhìn thấy được cái buồn nó khởi lên. À, nhìn thấy cái buồn nó khởi lên, nó khởi lên đâu? Khởi lên trong tâm của mình Bình thường mình mới vui Mà mới gặp bà con bạn bè la Hét một sùng cười nói Ê ra kia thấy mất chiếc xe rồi Bốn ngày Thì cái buồn đó Mình thấy cái buồn đó là một cái feelings Một cái cảm thọ Nó khởi lên Nó không phải là mình Nó khởi lên trong tâm thức của mình Cho nên mình chào nó Hey welcome No time no see Nó khởi Sao lâu quá nó mới tới hả Rồi Mà nó Mình nhìn thấy buồn Là nó chứ không phải là mình Cho nên thầy hai nói Ngoài đùa của quý vị đó Ai buồn Thì quý vị học theo thầy lâu Quý vị cứ nói nó Đúng Nó thiệt Nhưng mà mình có nhìn thấy vậy không Mình phải detach Nhìn thấy cái buồn Cái vui Cái giận Cái hờn là Là những cái nó khởi lên trong tâm Không phải là mình Đó Thân thọ Rồi sao nữa? Tâm pháp, tâm là gì? Những cái ý nghĩ nó khởi lên Ý nghĩ đó, ai nghĩ? <cười> nó nghĩ nữa hả? Mình bắt đầu nói nó là mình bắt đầu bị gọi là Schizophrenic, <cười> schizophrenic rồi đó nha Multiple uh, personality là đó. bắt đầu nguy hiểm là bắt đầu bị, bị mát dây rồi <cười> Là nguy hiểm quá, mấy người khùng nó hay nói chuyện, phải mày nói ai vậy, nói nó, nó là ai, hay mày nói qua nó lại <cười> Khi ý nghĩ khởi lên, thì hiện ra đó chỉ là những ý nghĩ khởi lên trong tâm, chứ đừng nói nó nha <cười> Khi những ý nghĩ khởi lên trong tâm, nó chỉ là những ý nghĩ khởi lên trong tâm, không phải là mình đừng có identify đừng có đồng hóa mình với ý nghĩ nếu chỉ vươn mình như, ai nói mình ngồi mình ngồi ngồi thiện cái mình nhớ lại cái gì đó nhớ lại cái chuyện uh, hôm qua cái người kia chửi mình cái người nói chuyện chửi mình thì tức quá tức thiệp mai phải chửi lại cho nó để nó chửi mình hoài như vậy là nó đè đầu mình á thì lỗi mình mình nghĩ, nghĩ như vậy đó thấy mình nghĩ là mình đang bị nó đè đầu mình phải làm lại cái này cái kia không có cái mình nào trong đó đó nhìn kỹ tất cả những cái đó nói qua nói lại chỉ là những ý nghĩ thôi chỉ là những ý tưởng thôi tất cả những gì mà đang lăn xăn trong đầu mình á không phải là mình they are just thoughts nó chỉ là những ý tưởng nó khởi lên thôi nhưng mình bám vào nó mình ò oh, đúng rồi Trò nó nói vậy là nó cười lắm quý vị để ý thôi Khi người ngồi diệt mình thấy mình cãi qua qua cãi lộn lại Cãi qua cãi lại ngoài Nó nói thế này Rồi nó nói vậy thì mình phải làm thế này Rồi nó nói, thật ra đâu phải nó nói nó Đầu mình nói, nó phải nó khó Rồi Thân, thọ, tâm Pháp Pháp là gì? Pháp ở đây là những cái interaction Cái sự Đối đãi giữa Cái ngã này Với lại sự vật xung quanh nó interaction giữa cái ngũ ẩn này và thế giới bên ngoài những người khác sự vật cho nên biết Phật gom lại cái sự tu hành trong cái bốn cái xứ nó đầy đủ hết cho nên gọi tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp cả năm ẩn này nó không chạy ra bốn cái nơi đó mình không chạy đâu thoát hết á thân mình đi tới đi lui cảm thọ Tâm nghĩ cái gì? Rồi, đối đãi với xã hội bên ngoài là Pháp Cho nên chỉ chú ý vào bốn cái này là tu đổi Mình cho thân là ta, cho cảm thọ là ta suy nghĩ là ta, đối tượng mà mình tiếp xúc mỗi ngày liên quan đến cái ta này Nên từ đó sinh ra hồ đau trong trước Rồi, quan niệm hơi thở chính là một pháp tu quán tứ hiện sứ nhưng thu ngắn lại trong cái việc thực hành hơi thở nên có nên hơi thở chính là một cái tóm tắt thu gọn tu tư nhập xứ trên hơi thở đó là vậy thôi cái này là hết có ai có gì thắc mắc không nếu chưa có ai chưa có thì giữ thắc mắc thì các quan để sẽ trả lời mấy câu của mấy người hỏi đấy Có người hỏi thầy ở đấy, người hỏi thầy khi nào vô định, anh anh định, anh định hỏi thầy khi nào vô định, anh nói người tu thiện khi nào biết mình vô định, anh thường thường người này hỏi là, là chưa biết mình vô định cho nên mới hỏi nhạy, người nào biết vô định họ lắm hỏi, cho nên mình chưa vô định nên tò mò biết người kia sao cao vô định được, hai năm trước thầy giảng về Hữu cái và hữu trì thiền Cái người vô định đó, Trong um, Phật đó, Vô định cái người đó phải đầy đủ năm cái trì thiền Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm Khi đầy đủ năm cái trì thiền này đó, Thì mới có thể vô định được Và đây thì không có nhận lại Thầy nói sơ sơ thôi Định thì nó có Cận định và an chỉ định Tức là sắp sửa vô định Và cái vô định thì làm sao biết mình vô địch? thì nếu mà trong theo giáo lý là phải đầy đủ năm cái tầm tứ hỷ lạc nhất tâm tức là tầm tức là mình phải bám vào luôn luôn bám vào cái cái đối tượng khi mình quán chiếu mình thiền định đó mình phải có một cái đối tượng cái chữ định như thầy nói hà đấy đó tiếng anh là absorption tức là mình với lại cái mà mình nhìn hai cái nó nhập vào đi không quên cho khi mà hãy còn hai đó thì chưa vô định khi mà nó một đó, thì vô định Đó, thì vô định rồi thì cái gì xảy ra thì khi muốn vô định đó, thì cái tâm phải bám vào cái đối tượng hay nhìn với cái bông đó thì đây là người nhìn đây là cái bị nhìn hai cái từ từ đó, thì đứng xa thì nó có khoảng cách nhìn gần đi gần nữa đến khi mà dính ngộ thì nó mới là định thì bây giờ thì luôn luôn hướng vào nó tầm quay ra hết cái tầm quay vô là tầm tầm tức là focus hướng về rồi hướng về xong rồi lại gần đứng ở đây không có nhúc nhích nữa mà làm tứ đứng ở đây lâu đó, thì nó sinh là hỷ sung sướng Xong mà đứng vào đây lâu nữa đó, Thì nó lạc Lạc Rồi đứng lâu nữa đó, Thì nó nhân tầm Thì xe gặp ta tức là định Khi vũ định đó Thì lúc đó Mình chú tâm quá đó. Thì tất cả cái ngoại cảnh bên ngoài Phé đổi Tiếng Anh là cut off Không biết nữa Thì người vũ định đó Thì năm giác quan Bị khách không còn biết chuyện bên ngoài nữa, không nghe tiếng, không ngửi mùi, mũi trích không biết, rắn bò tới bên cạnh Cuốn cuốn chu quanh đầu muốn biết luôn, giống như ông muốn đầu lâm Pháp đó, ông thầy thứ nhì của đức phật đó ông ông ngồi định đó, ông ngồi định ngồi lâu quá mấy tháng trời chim đậu trên đầu nó làm gì? nó làm tổ, làm tổ rồi nó đẻ đẻ chim con rồi tụi nó cãi nhau rồi nó phóng quế không phải là ỉa đùn luôn hết á gã đầy hết trên mặt ông á mà trong lúc ông nhập định á ông không biết gì hết không biết gì hết tại sao sắp ỏ hết rồi bên ngoài ông không biết gì nữa hết á khi đức phật nhập định cũng vậy Xét đánh mấy bò chết ngài cũng biết luôn nghe thấy Cắt rồi sau nhắc quan cắt lại thì thua bại. Cho người vô định là như vậy. Đó. Súng bắn bên cạnh cũng nghe thấy. Và cái người vô định nữa, khi vô định thì hoàn thành bên ngoài mất. Và cái người vô định phải có khả năng nhập định, xuất định theo ý muốn. Không phải lâu lâu hôm nay tôi ngồi thì chơi cái nó vô định à? Không hay quá. Hôm nay mới ngồi chơi không thấy vô định mà nó vô. Thằng cái đó không phải được thừa. Dạ. người tu định mà phải master cái nhập xuất hôm nay tôi hỏi anh muốn vô địch hai tiếng đồng hồ hỏi đúng hai tiếng khi hai tiếng đồng hồ là nó xả địch vào mặt là dặn vợ hôm nay tôi ngồi thiền du lịch ba tiếng nha đừng kêu cảnh sát không được đó. tại vì thấy ngồi hai tiếng thấy thấy em ru cái hoảng hồn kêu nay quanh quanh tới chồng bị gì rồi dạ dặn dặn vợ trước là hôm nay anh vô địch ba tiếng nha anh đừng có phá nha rồi câu hỏi khác anh hỏi tại sao một số quý thầy anh nghĩ là chắc là tu chứng rồi mà sao không nói gì hết không nói cho bà con biết là tu chứng không biết không thấy người ta nói tu vô địch à mấy không Đã. anh là anh tên địch cho nên anh hỏi nhiều thứ về địch <cười> hỏi thầy là tại sao ông, có nhiều thầy chắc tu chứng là mà sao không thấy nói gì về định hết thì cái này anh thầy hỏi mấy thầy đó cho thầy không biết hỏi thầy thầy có chứng chưa mà thầy chứng rồi sao thầy không nói gì hết chứng định không có gì đặc biệt hết rất là đặc biệt nhưng mà không quan trọng tại vì một lần nữa cái định đó cái định nó chỉ là một cái sự làm cho lắng tâm thôi lắng tâm không đưa đến giải thoát Cho nên nếu mà mình, mình nói là mình chứng được định ngay định kia đó, Thì rất đơn giản Tiếng Anh nó gọi là sâu mắt Sâu mắt Anh còn tham không? không. Thôi hơi <cười> Anh còn xê không? Còn chút chút Cho nên không, không có cái gì mà hãng diện để mà khoe là tôi chứng uh, Vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Thế đó, đó. Cái đó hơn người thường là sao? Ngồi thiệt có thể 3-4 tiếng, ngồi 3-4 ngày cũng được Nhưng mà ra, tham sân si không có chờ được khi lúc mình đang ngồi đó, thì không tham sân si Lúc mình đang nhập định, mình tới mình dọn lấy xe, tới dọn hết đồ ra đi Nó không biết Nhưng mà ra định rồi, thấy đồ mắt là chết rồi <cười> Lúc đang nhập định, đó, thì không có tham sân si Nhưng mà mở định ra, thấy đồ đặc có tiêu hết rồi là chết được không được rồi còn ai hỏi gì à, còn cái khác nữa có anh nãy hỏi thầy là con tu theo thiền hay là tu theo Phật giáo Việt Nam mà có mấy thầy tới tự nhiên cho con mấy cái tượng tượng là con thấy ông bốn tay hay là mấy cái tượng gì lạ quá cả giờ con thờ được không hay là để được không thì thầy nói quý vị đó à rồi anh hỏi là rồi con chì chú uman đi pháp mỹ hùng được không tất cả cái đó đều được hết chỉ trừ những cái tượng nào lạ mà mình không biết thôi chứ còn mình biết đó là tượng văn âm tượng văn thù thì mình vẫn thờ được không phải vì mấy thầy tây tạng đưa cái gì mà mình không có nhận tại vì Phật Thích ca là phật chung chỉ tây tạng họ cũng thờ Phật Thích ca cũng thờ văn thù văn âm chỉ có những cái vị bồ tát đặc biệt của họ Thì mình không biết, thì mình không thờ Nhưng mà mình thờ cũng không sao nữa Rồi những câu thần chú Thần chú là của Đại Thừa Bên Đại Thừa Việt Nam của mình Có cái câu là Án Mani Pát Dì Án Mani Pát Dì Thì nó là lấy từ cái chỗ, câu tiếng phạt Của Đức Được quan thêm Bồ Tát Là Ôm Mani Padme Nê nó om mani padme hum thì dân tây tạng họ chuyên tụ cái đó thì họ tụ cái cái câu thần chú đó câu thần chú đó là của quan tham bổ tác chứ không phải của tây tạng cho nên mình vẫn tụ được cái thường Đó không có sao hết những câu thần chú của quý ngài Đến đặt na tây tạng cho mình mình biết thì mình tụ không biết thôi không sao nhưng mà om mani padme hum đó là của quan tham bổ tác chưa không phải cố cái thầy thầy tạ cho nên mình vẫn chỉ tụng được như thường rồi có ai có gì thắc mắc gì không dạ rồi dạ tính tới hai hai ngày qua thầy đã dạy cho chúng con cho thầy bài học là thiền và quán niệm hơi thở thì chính là cái thiền là một thiền Mà mọi người thì phải trong trăm ngành ra học quen tư tạch thì hỗn hợp tạch Tập trung lại thì có một định lực Và cũng như Thầy vừa nói nhờ sự tập trung Nhờ sự tập trung đó Mà có một cái định lực Cũng như là cái năng lượng này Nó sẽ phát triển ra rất là nhiều khả năng Thì cái năng lượng này con muốn xin hỏi Thầy À, nó có chức ít định gì để mà hãy luôn được những tập khí lậu hoàng, những cái thói quen và những cái tập nhiễm hay không thì chính vì họ đạo hẹn nói đầu khi ở trong định lực thì có thể là có được sự thành định. nhưng mà khi rời khỏi cái sự thiền định sự thiền định đó thì lại trở về có thể là vẫn đi nguyên với những cái tập khí của mình vậy thì mục đích của tìm đỉnh này để giúp gì cho mình và nếu mà thật sự nó có cái lợi nào và cũng cái hại nào Sẽ thầy đã thích cho chúng con mong có được pháp môn này. Dạ, Cô vị nghe thấy hết rồi, có nói bằng micro cho nên các vị nghe thấy. thì cô Thâm Hạnh có hỏi là à, cái tu định như vậy đó nó có cái lợi gì và có cái hại gì cái không? Thọ xưa đó. Các đại tử của Đức Phật Đa số các đại đệ tử Khi họ đến với Đức Phật Thì đa số Các ngài đó họ đã tu thiền định rồi Họ đã tu thiền định Với ngoại đạo rồi Họ đạt được cái khả năng định rất là lớn Cho nên khi họ đến với Đức Phật đó, Đức Phật chỉ dạy Một chút xíu thôi Họ quán một chút xíu là họ đắc đạo Cho nên Đối với Thầy đó Riêng Thầy Chí Siêu thôi nha phải thấy thiền định và thiền quán đều quan trọng. Tức thiền định nó nó không có hại và rất là có lợi. nó có lợi. Tại sao thiền định nó làm gì? Nó giúp cho cái tâm nó tụ lại, nó focus lại. Giống như thầy nói, tu tập giống như là một cái ly nước hay là một cái mặt hồ đây. Cứ người muốn nhìn sâu vào dưới đáy để thấy xem có cá gì có cái gì ở dưới mà bây giờ đó gió nó có thổi lăn tăn ở trên mặt nước rồi cái sóng tung lung hết thì làm sao để nhìn thấy ở dưới hồ ở dưới đáy có cái gì được cho nên mình phải làm sao cho cái mặt hồ đó đừng có sóng nữa nó đứng lại thì cái đó gọi là thiền định phải cần cái thiền định cho tâm nó vắng lặng lại, lại đừng có suy nghĩ lung tung đừng có vọng niệm vọng nữa nhưng mình tới đó rồi đó mà mình đứng ở đó đó thì không đưa đến giải thoát khi mà nó mặt hồ nó năn, năn lạc rồi nó không có nó ăn nữa thì mình cái công việc chính là không phải làm cho nó đứng việc chính là nhìn sâu ở dưới đáy có cái gì và nhìn sâu dưới đáy rồi thấy một thỏi vàng nó rồi phải làm gì nhảy xuống hết hay là thò tay không thò tay không được phải nhảy xuống bơi lặn xuống dưới đó chụp cái thỏi vàng nó lên thì nó, nó là giang ngộ nói vậy có ví dụ còn bây giờ nói ngừng gió đừng thổi nữa đứng im hết và mình canh khi nào gió cái mình chậm lại mục đích là mình làm cho mặt hồ tĩnh lặng thôi rồi tĩnh lặng và mình enjoy nhìn mặt hồ đẹp quá đẹp quá Thì cái đó là cái, cái hại Cái sai lầm của những người tu thiền định Đứng ở chỗ đó thiền định Tới mức nào đó để giúp cho mình Đi sang thiền quán Thầy nói vậy quý vị hiểu Cho khi thiền định tâm vắng lặng Thì nó rõ Và tâm mình càng định mạnh Thì cái tâm càng sáng Và càng sáng là để chi Để chiếu soi Chiếu soi đó trong những từ đọc Anh gọi là quán chiếu Và quán chiếu cái gì quán chiếu ngũ ảnh. Trên trong kinh văn Nhã nói là quán tự tại bồ tát hành tham văn Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ ảnh ngâm. Đừng có nói cái sao. Chiếu kiến ngũ ảnh trắng ngưng vào đây. Thầy kêu quý vị ngưng ở đây. Đừng có nói câu sao. Quán tự tại bồ tát hành tham văn Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn period chiếu kiến quẩn khi chiếu kiến ngũ quẩn một thời gian lâu thịt lâu rồi đó thì mới thấy nó là không kêu tiếng tàu nó không có phết không có dấu phẩy thì cứ làm đường lèo cho nên không biết gì đó phải chiếu kiến ngủ quẩn ngưng đó chiếu kiến quẩn chưa một năm hai năm ba năm bốn năm, bốn năm mười năm Rồi sau một thời gian chiếu kiến soi nó nhìn nó nhìn nó nhìn nó Mới thấy nó Ồ oh, nó bây giờ mới là không Còn mình bây giờ Mình biết Ồ oh, có thấy ngũ ẩn nhai không chưa Chưa thấy ngũ ẩn sao thấy nó nhai không Nên thiền định là sao Giúp cho mình tâm vắng lặng Vắng lặng Càng vắng lặng vắng lặng đến mức mà làm cho Cái tâm nó thiệt là vắng lặng Giống mặt trời này Quý vị mặt trời là thầy để miếng giấy người đấy mình, mặt trời nó cháy không nó cháy không không bây giờ thầy lấy cái cái cái kính lúp thôi thầy để ra đó thầy soi đó cái ánh sáng mặt trời nó bật ra bự nó chiếu lại thành một cái điểm nhỏ xíu mà dí nó vào trong cái thì một hồi đó nó sẽ cháy tại sao cái kính lúp đó nó, nó concentrate nó thu cái ánh sáng mặt trời thay vì tỏa nó bự hết thu lại hết thành còn một điểm nhỏ xíu thôi cái điểm nó nóng kinh khủng dí vào đây là cháy liền bây giờ nguyên mặt trời này chiếu thách xác nóng mình đâu cháy đâu thách sáng nóng nó lên trăm mấy mình không cháy nhưng mà bây giờ lấy cái kính lúp bự đó chiếu lại để cái hai phút sau là có bị cháy liền thì đực là thiền đực là như vậy nó concentrate gom cái tâm lại gom gom gom mà càng gom thì cái tâm càng sáng, càng sáng nó lấy cái tâm sáng đó để mà quán chiếu, quán chiếu gì? Quán chiếu vô thường, quán chiếu li thang, quán chiếu đạm diệt, nói chung quán chiếu tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã, lấy cái tâm địch đó để mà quán chiếu vô thường khổ vô ngã thì sẽ nhân hộ. tại định quán cái đồng hộ cái đó tại cái tâm quá sáng có nhầm mình cũng quán tôi cũng quán vô thường khổ vô ngã thì chả biết là ba chết cha chết mẹ chết con chết vô thường quá nó sáng gì đâu tại tâm ù lì đâu có địch đâu không sáng gì cả ai lấy ai biết đời vô thường khổ vô ngã thầy cũng biết đâu dám gỗ bệnh là chưa đủ nó để mới hiểu không nên địch rất là quan trọng tu hành phải có địch Rồi cái địch ở đây nó, nó làm gì nữa Nó cho mình cái sức mạnh Tức là khi mà mình Mình mua cái gì đó, đó Mình có thể dùng cái địch lực Để cản lại Định lực nó giống cái thắng này đó. Đang ngon chốn đó. Ví dụ thầy thích ăn Hủ tiếu lên Cái lòng tham hủ tiếu nó khởi lên Nhưng mà nếu không có địch lực Nhào thấy ăn liền Nhờ định lực Có thể cảm lại được Vậy học Hôm nay không ăn Thì thèm ăn lắm mà Thắng được Còn người không có định lực không thắng được Nhưng mà thì thắng lại Không ăn thôi Nhưng mà cái thèm còn không Thèm còn đó là vấn đề thôi Đến khi nhìn thấy hủ tiếu Không thèm ăn nữa Thì cái đó là đắt Còn cái này nhìn thấy hủ tiếu không ăn nhưng mà vẫn còn thèm thì cái đó là nhờ định lực nhờ định lực đó thắng lại cả lại được vậy trên nhờ định lực có định lực mạnh cho nên trước những cám dỗ cuộc đời có thể đứng lại được đứng lại được là nhờ định lực còn không có định lực là chạy liền trên cái định lực đó nó là trong mình sức mạnh thầy trả lời vậy không muốn hỏi gì nữa có nhận xét về cái anla, nhận đây công có ở thấy rằng là có rất ở một cái mỹ này, một cái tính rất lộ hạnh linh. có ngành ngũ tất cả hội trung điện rất là tốt đẹp. Cũng nói như lời nhất thế giới cho tất cả mọi sự nhất cho tới những vấn đề À, nào mà mình muốn có thì tại sao lại cái giới trẻ của những đứa bé con đi vào trong một cái bệnh viện mà không à, của nó chứa nó tê tông con thấy nói lên là có tất cả chân triệu đứa bé vừa mới sinh ra và mới được vài tuổi vài tháng thì đã bị bệnh viện lỏng như là ung thư rồi hay là bệnh viện nhịp tập và nhiều cái như là những hiện thân vất vất vả đến cho tất cả các em vậy thì với cái giải của đào tộc uh, của chúng ta khi nhìn vào một cái nước này đại những như cô chị nói về những người lao động những cái cũng rất là hoàn hảo cái là không có những cái bệnh tật đó nhưng mà san sẻ được đứa con như vậy và trên cái một chuyện hơn một chuyện mấy người để đứa trẻ như vậy thì xin thầy với cái nhìn vươn khởi xin thầy À, có thể chỉ cho chúng có được cái nguồn gốc để mà cho chúng con có thể bởi theo trẻ có thể tìm ra được những nguyên nhân sâu xa mà có thể chuẩn bị cho mình một cái tương lai để chúng mình không dựng những cái hoàn cảnh như vậy, vậy để thế nào ạ? Thì hẹn gặp tính cám ơn Thầy. Cô này có hỏi là đi vô bộ... Children Hospital sẽ thấy con nít mới đẻ ra mà xong bị toàn những bệnh ung thư, rồi toàn những bệnh uh, ngan y phải không? Rồi giờ mình phải làm gì phải không? Làm... Cô ý cô hỏi là lý do tại sao hay là mình... Lý do tại sao hay là mình sẽ làm cái gì? Chưa có khi đến chủ con Phật Pháp Mà có những hiện tượng như vậy thế này Thì mình sẽ giải thích như thế nào? vì sao quá vậy? tại vì tất cả trong tất pháp cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết. Vậy thì nguyên nhân nó bắt đầu như thế nào? Rồi. Dạ, dạ thầy. Cô lại có hỏi cũng hơi hơi hơi rắc rối chút xíu. Ban đầu cô nói là nước Mỹ này nước giàu sang đầy đủ sung sướng hết, à, cái gì cũng ngon thành hết, y khoa gì đầy đủ. Tại sao lại có nảy ra những đứa bé mà bệnh tật vậy? Hả? Mà giờ thì giải thích làm sao? Nước văn minh, cái gì cũng văn minh hết Là sao lại giả ra mấy đứa bị bệnh tật Có nhiều đứa quái thai nữa Hay là bệnh không phải quái thai mà bệnh tật như vậy Thì trước hết là nói về vấn đề giải thích Giải thích thì đây là luật nhân quả mà thôi Chỉ có đơn giản, thầy chỉ nói ngắn gọn là luật nhân quả mình làm nhân quả thì nó không cần biết nước mỹ hay là nước pháp hay nước phi trong gì hết rồi thì bây giờ là khi nó nhân quả đó thì nó có hai điều khi quả nó chỗ ra đó, thì nó chỗ ra hai cái y báo và tránh báo có gì không khi một cái quả nó chỗ ra đó, thì nó chỗ ra hai cái quả báo gọi là y báo và tránh báo y báo là cái nơi trốn tránh báo là cái thân xác của chúng sinh đó. Cho nên những cái đứa trẻ mà nó sinh ra nước Mỹ đó thì đời trước nó có làm những cái điều phước nó sinh ra một cái y báo tốt Là nước Mỹ, một nước giàu sang. Nhưng mà tránh báo của nó là tránh báo xấu cho nên nó sinh ra là nước giàu sang nhưng mà nó bị tật nguyền, bị bệnh tật. Rồi Ở đây Thầy lấy cái thí dụ đơn giản Trong kinh Phật nói Cái ông trần giả đó Ông đó đó Ông thấy Một vị biết trì Phật Đi qua Thì ông phát tâm bố thí Cho vị biết trì Phật đó Thì khi ông phát tâm bố thí đó Ông bố thí rồi Ông làm việc tốt Thì đợi sau Ông sẽ giàu sang Hồ sang không Ông bố thí xong rồi Biết Chị Phật đi ra rồi đó. Sau đó ông làm gì Ông tiếp. Ông nói trời ơi, Ông này ông... Mình bố thí chắc chừng Hai đô thôi được rồi Sao lỡ trong túi nay xui quá Không có hai đô, có hai trăm đô à Cho ông hai trăm Thôi không có hai trăm Một trăm, lấy một trăm Mà ngồi ngồi nhanh quá Cái móc đại tài giấy Một trăm đô cho ông. Không có một hai đô cho ông rồi thì cái hành động cho nó bố thí đó là kết quả nó sẽ cho ra dầu sang nhưng mà sau đó, đó ngay tức tức khác sau đó, ông tiếp đó, nó ông tiêu quá cho hai đô được rồi cho tới trăm nhiều quá ông đau bụng tiếp thì cái tiếp đó đời sau đó, ông sinh ra ông có dầu không có dầu không không bị nhưng mà ông Không có ăn uống gì được, hết đó ông giàu lắm, tỷ phú mà ăn mì gói không ạ? <cười> tỷ phú mà ăn mì gói không quý vị? Không dám đi ăn kim sơn, không dám đi ăn nhà hàng yeah. Thầy nói lấy quý vị hiểu không? Lấy, lấy cái thí dụ như vậy, cho nên những trẻ như vậy đó Đời trước, nó bố thí giống như mình mà Quý vị bố thí làm cái gì đó nhiều lắm giàu sang sung sướng kết quả là sẽ tái sinh ở cái, cái nước giàu sang sung sướng nhưng mà cái hành động quý vị quý vị đối xử tàn ác với lại người làm của mình có những người rất là giàu có thể bố thí cho cái này cái kia rồi người ta đăng tên nhưng mà khi quý vị tới nhà đó thấy người ta hành hạ đầy tớ chửi rủa đánh đập thì cái quả đó nó đợi sau đó khi bố thí họ giàu sang họ sinh làm con của bill gates con của warren buffett dầu sang nhưng mà sinh ra bị cật họ, bị uh, tập nguyên để gì đó. nên mỗi cái cái quả đó, cho ra khác nhau. thì trở lại với cái trẻ cô nói đó, y bán của nó tốt, nó là những cái đẹp phước, nó mới sinh ra ở xứ mỹ sinh ra cha mẹ giàu sang, đẹp trai đẹp gái có tiền khỏe mạnh. nhưng khi tránh báo cái thân thể nó ra, nó phải bị những cái bệnh tật như vậy như nhân quả riêng rồi thì cái đó thầy chịu thua nó làm gì đó rồi thôi còn ai có gì hỏi nó về cái này, thầy đã có một câu là sự thật thì có một cái thế giới bên ngoài này không thầy có một cái thế giới vật chất mình nên cần nắm nó là cái vô rồi tất cả những gì cảm nhận nó lắng nghe trực tiếp nó thấy gì ở trong cái từ quen thì dạ thì hỏi ở rằng nó có thể đem đến trên là thật sự là có một thế giới mà mình đang thấy thì mình ở đây là nó ngoài kia không? ngoài không phải thôi hả? Dạ. Có phải con con con đang phát là những hình dựa trên mình biết cái những cái gì chắc chắn nếu mình thật sự mình test cái experience của mình á thì mình không thấy một cái thế giới bên ngoài này nhưng mà cái cái người đó đa đi mình đang thấy thì thật sự nó có một cái sự tương tác giữa người này người kia sự bình thường nhưng mà những cái những cái đó chỉ nằm ở trong những từ nhận thức của mình thì còn có một cái cái thắc mắc là à, cái cái cái sự thật là liệu là tâm tâm sinh tướng nhất tức là cái thứ mình thấy nhưng chỉ nhìn ra cái gì thứ mình mà thôi anh này anh hỏi là anh này cũng nói thầy thầy hiểu lý qua nhưng mà khó tức là anh muốn hỏi là ngoài cái cái cái gì trải nghiệm anh nó có cả một cái thế giới bên ngoài không thế giới khác có một cái thế giới mà độc lập với cái sự nhận thức của họ không? À, có thế giới độc lập đó hả? Độc lập, vậy, tức là nó rời ra khỏi cái sự nhận thức, cái thức của của con, của thầy. Cái này là sự tò mò hay là hay là hay là anh muốn biết? Dạ con biết. Theo thầy đó là nó có. Anh biết hay không biết là vẫn có. Nhưng mà có một số những người mà theo đây là những cái vấn đề tranh luận thôi. Mà đây là nhiều cái trường phái Có những trường phái chỉ nói là Là những gì mình cảm nhận được Đó Đúng. là thế giới của mình Đó Thì Có những trường phái khác nói là Những thế giới khác không có Chỉ có những thế giới mình biết được Là tại vì mình cảm nhận nó Tức là um, Nói cái khác là The reality is just what you perceive nhưng mà ở đây đó thì um, ta trả lời đơn giản thôi là có những có những cái thế giới nó không có lệ thuộc vào cái sự cảm nhận của mình tại sao tại vì cảm nhận của mình đó cái xích sen của mình đó nó limited đơn giản vậy thôi cái cảm nhận của con người này của mình đó, nó lệ thuộc vào sáu căn của mình mà sáu căn của mình nó rất là giới hạn mắt của mình không thể nhìn quá hai mai mắt mình không thể nhìn quá xuyên qua cái tường tay mình không thể siêu âm à mấy con, mấy con gì nó bay mà siêu âm mình không nghe thấy cho nên những cái mà nó vượt ngoài à, cái tầm mắt của mình vượt ngoài tay của mình không có nghĩa là nó không có có đơn giản được thôi cho nên phải trả lời là đừng có rely trên cái six sen của mình sau giác quan của mình nó rất là giới hạn limited cho nên mình nghĩ là thế giới của mình chỉ trong sáu cái giác quan của mình thôi thì cái đó là một cái cái đối tượng rất là giới hạn. Rồi tiếp theo là người như con khi không thấy thầy á thì thầy ở trong tâm trí của con có sự chuyển dịch của cái vật vật thiền thì ánh sáng đi vào nó sẽ chuyển dịch là thầy trong thế giới của con. Khi coi âm thanh đó là những cái vibration mà cái mai của con nó sẽ thành cái từ ngữ ngôn từ và cái cúng đồng chạm á Chỉ đó cũng là những cái vibration của năng lượng và nó sẽ diễn định lại là giống như cái sự gắn kết của uh, physical object nhưng thật chắc nếu mà mình coi lại thì đó chỉ là một cái sự dĩ định của tâm mà nó tạo ra một cái giới vật chất chứ nó không phải là thế giới vật chất uh, và tâm tức tâm nó dĩ định ra có một thế nó một cái giới ở trong nó thì cái đó cái, không có không cái trải nghiệm của con trải nghiệm này quá giỏi thì stay với tết và có đấng nghèo thì con nó hay to là thì mình chưa bao giờ trải nghiệm cái ở đó, chưa bao giờ trải nghiệm cái tương lai có tới nó tương tự bây giờ và ở đây thì cái đó là một cái gì cũng còn tưởng thôi. đâu có sao? Dạ. thì sao? Dạ, thì <cười> là, hỏi thầy để cho thầy làm rõ cái đó. thầy không có làm rõ, tại vì cái chính là, là Are you happy with that? anh còn tham gia gì không? tại vì anh nói ở đây đó, anh này đơn giản thôi Thầy hiểu những cái này đối với quý vị đó thầy có thầy đang có không thầy có hiện hữu hay không đối với thầy hỏi anh thầy có hiện hữu hay không hay là thầy hiện hữu vì anh nhận thức thầy có cho nên thầy thầy chẳng hỏi là anh cái cách hỏi của anh này đó nó như vậy là không biết quý vị có hiểu không anh mày anh nói là anh nhìn thấy thầy đó tại vì cái hình sắc này đó, nó mô cái tầm mắt của anh Anh nghe tiếng của Thầy là tại vì nó là cái vibration nó chạy tới Và cái tâm thức của anh nó diễn tả, nó diễn giải ra là Thầy có ở đây Nhưng mà có thể Thầy không có Maybe I don't really exist I am just a ghost <cười> <cười> Phải vậy không? Yeah. Cho nên anh biết là Thầy có thật hay không? Hay là Thầy chỉ là một ghost? Because his mind interpret that I exist But maybe I don't truly exist. Thầy phải nói vậy phải vậy không? Thầy phải ik tiếng Anh thẳng này anh vậy. Tôi không hiểu. Tuy nhiên dù cho gì, giả ik có một cáo gì rồi, thì nó không, nó không thay thay, nó sẽ không thay thay giống như con niet thay thay. Và từ mình thấy mình đi qua không thầy kêu anh thầy hỏi là anh thầy có con chó không thấy thầy dạ yeah. nhưng mà thầy có hay không thầy, thầy có trong cái sự nhận thức của tình, tình đá, chứ không phải là là cái độc lập ngoài ngoài sự tức là thầy có vì anh nhận thức thầy nếu anh không nhận thức thầy thầy không có có phải thôi vậy thì có, khó, có khó thầy. câu hỏi của anh này nếu anh thầy có tại vì anh nhận thức thầy còn nếu mà bây giờ nó anh đi về nhà đó anh không thấy thầy nữa thì thầy còn hay không? Xin cái này thì con con. Ok ok. cái cách của anh là như vậy nào? Anh đi rơi vào một cái đó là thế giới bên ngoài nó chỉ hiện hữu qua sự nhận thức của mình. Nếu mình không nhận thức thì nó không có. Thì giờ cái vấn đề của anh đặt ra đó tại cái vấn đề ở đây đó. Cái này là vấn đề anh gọi là hơi rắc rối Tại anh bắt đầu đặt cái vấn đề đó nếu người bình thường tâm thị đạo đó Thầy chỉ đơn giản hỏi quý vị thầy có hay không? Rồi, quý vị có nghe chữ bình thường tâm thị đạo không? Trong gian thiện Bình thường tâm thị đạo Tức là tâm bình thường chính là đạo Thì thầy chỉ hỏi quý vị thầy đang có hay không? Rồi, nhưng đối với anh này đó, nó là một vấn đề đặc biệt. Nó trở thành một big problem. Anh bắt đầu đặt câu hỏi là không biết thầy có thật hay không. Dạ, thầy có thật trong với con thứ con người con đứng này. Như đúng rồi, con đứng này. Nhưng mà nhưng mà tức là thầy chỉ có thật đối với anh đang đứng đó nhận thức thầy. Phải không? Vậy. Yeah. Rồi, okay. đúng, anh đồng ý. Thầy nhắc lại, anh này anh thấy thầy có thật Đang đứng trước mặt anh Tại vì anh nhận thức thầy như vậy Nhưng mà tí nữa anh đi về nhà đó. Tí nữa anh đi về nhà Phải không? Anh không còn thấy thầy nữa Rồi Thầy có hay không không không Thầy hỏi anh Tí, tí anh đi về đó. Thầy có hay không Thầy còn ở đây hay không Thầy xin Thầy lại trả lời cho thầy đi Tí nữa thầy đi về, thầy không cần đi về, anh đi ra khỏi cửa đó, tí nữa anh đi ra khỏi cửa này đó, thầy chịu hỏi anh, tí nữa anh đi ra khỏi cửa, thầy còn ở đây hay không? Dạ thầy vẫn còn, bởi vì có những sự nhận thức về thầy Có thầy sự sự nhận thức Vì có những người đang nhận thức về thầy Nhưng mà đối với anh thầy có thầy không? tại Thầy cũng có, thầy vẫn còn yeah. Ok, good thế nữa khi nào mà anh ra khỏi cửa đây đó thì đối với ảnh là phải không còn thì so đi đứt cái đó là những cái giáo lý mà nó đã nó rắc rối của bên duy thức học yeah. những học người học về duy thức đó là họ nói là thế giới bên ngoài chỉ hiện hữu exist qua cái sự nhận thức của mình thôi còn khi mình không nhận thức nữa không thấy nó nữa đó chưa chắc nó còn và nói thẳng là không có Mỗi lần mình nhìn thấy nó là nó có Mà mình quay đi Thì chưa chắc nó còn Nó vậy thôi Thì đây thôi Thầy nói những cái cái lý luận này đó quý vị Thầy đã không muốn nói về thánh không rồi Còn cái này thì thôi thầy lại càng không cần nói nữa Bây giờ Quý vị có xem phim Matrix không Có một cái anh chàng mà Anh nói cái anh chàng tên là Cipher Anh chàng nói đó Tôi biết miếng thịt này Không có thật Nhưng mà tôi ăn tôi thấy ngon Thì Vấn đề đó là ăn thấy ngon hay không Đối với thầy đó là làm sao không còn muốn ăn nó nữa là quan trọng Còn vì nhìn thấy miếng thịt mà thấy ngon Thấy dở Còn thấy nó ngon dở Tức là nó còn Hấp dẫn mình Cho nên đối với thầy đó Thế giới bên ngoài có hay không Không quan trọng Đối với thầy quan trọng là How do you react Với cái thế giới bên ngoài là nặng gìn Not heet of heet, I don't care. How do I react with that? That's the point. Trên <cười> <cười> thầy họ không có đi vào sâu vào những cái, cái polemic, tức là cái sự tranh luận của các trường phái. Trước đây thầy đã học rất nhiều về các trường phái duy thức và lại họ trung quán, họ cãi nhau liên lệ về những chuyện có hay không, có thật hay không có thật sau một thời gian thầy thấy thầy cũng cũng với nó là cái có thật hay không có thật số á anh có thèm không cái box này cái iphone này có thật hay không có thật cái iphone 10 mới ra là xs xr tổng dung đó có thật hay không có thật anh, anh có nói ở nó không có thật nó có thật nhưng mà anh có thích hay không à, thích thì mất tiền đã múa cho nên chuyện có thật không có thật không quan trọng đâu với thầy cái tham sân si của mình đối với cái bệnh mỏi đó có hay không có đặt xếp đòi ài giờ có phải có muốn hỏi về cái, cái thực tế của ta khi cái phạm hoa này là là, là con một đứa luôn luôn có tao bò ở thì khi mà ngồi xuống thì con cũng có tiện dễ dàng đối với con nhưng mà ra ngồi đó sau như cái công việc chẳng hạn như dân thì có thể là mình phải tránh niệm, phải aware lúc mà ra thì cũng có aware nhưng mà khi mà mình á là không có một cái đồ ý nghĩ nhưng mà khi á mà con ra cuộc sống bên ngoài á con phải suy nghĩ coi là đã mạnh như giờ con không biết được như giờ con hổ thiền con nói là ô ô, mình ngảy nghĩ là ô ô, bây giờ phải làm cái này điện là con phải chấm dứt cái niệm của aware mà con chấm dứt trong cái lúc gì ngồm của ác gì nhưng mà trong thực tế đó con muốn giải quyết vấn đề con phải tiếp tục suy nghĩ chứ như con phải learn latest con phải nghĩ coi là con phải làm cái gì để solve cái problem như vậy là lúc đó làm sao con áp dụng cái vào trong cái cuộc sống như vậy câu ở là tại all the time it's it just like it's just like không có chuyện giúp được nhiều lắm thôi chứ không phải đó đó là câu thứ nhất câu hỏi thứ hai á là À, sau khi con học buổi sáu đến hết lớp buổi sáu tức là cô ngã thì khi mà cô ngã các ngài uh, khi mà chứng được cô ngã tức là các ngài coi là ngủ quẩn đó, là làm giai công mà ngủ quẩn giai công tức là không cần những cái ngủ quẩn nữa trong khi đó, đó là đức phật đó, là biết cái ngủ quẩn thành đã ngủ triết mà như vậy đó là phương tiện cho đổ xuống thân nhị công Do khi con cố rất lớn, con cái vấn đề mà gọi là quái, chia cái vô hỏa để đạt được vô hỏa. Hay là, nếu như theo cái quan niệm của con đường bộ phát tạo, thì không, không cần cái chia sẻ cái vô hỏa như vậy. Tại vì cái dấu cái, cái, cái này là quấy con đường bộ các mạng đến một ngày nào đó, mình, mình ngộ được cái bản cái mặt của nó. Nhưng anyway, các bạn phải biết con cái bộ phát Ông con nói như là không có đột được, như là bên cái cái ngủ Phật ấy thì nó có tất chân đi cái quán ấy, tự nhiên là phải phải tối con nó nó dỗ đúng. Rồi cái đó có một mình mình thể... nghĩ. Rồi ok. Tôi thấy hiểu cô này có hỏi nói gì không? <cười> cô này có nói đó là, là khi con ngồi thiền quán cái gì được hết, nhưng mà khi ra đụng trận rồi đụng đụng việc rồi đó thì vẫn phải giải quyết, thì vẫn phải suy nghĩ thì đúng khi mình ngồi thiền tức là mình quán cái đó để mình chứng những cái đó mình chứng những cái đó rồi đó mình kinh nghiệm được cái đó rồi thì sau đó đó đốt, sống cái vị áp sân của mình sẽ thay đổi thí dụ như hồi trước cái người kia chửi mình thí dụ thầy nói thí dụ cái cô người kia đó chửi mình mình tức lắm thì giờ qua thiền quán rồi mình thấy được vô ngã Thấy được vô ngã, thì khi ra ngoài nó mình gặp người đó, người ta vẫn chửi mình vậy Chứ đâu phải thân mình chứng vô ngã người ta gần Không có, người ta vẫn chửi Nhưng mà khi cái sự chửi đó, nó không có affect mình nữa Nó không làm mình buồn nữa Rồi, bây giờ mình chứng được vô ngã rồi, không biết là không phải là ngày mai không đi làm nữa Vẫn phải đi làm chứ Còn phải nuôi cái thân này chứ Thì vẫn đi làm Nhưng mà quý vị phải biết trong quyền vô ngã đó khi trứng được vô ngã rồi cái conventional food tức là tức là thế giới của tục đế đó mình vẫn phải đi làm vẫn phải đi ăn vẫn phải làm cái này cái kia thì vẫn làm bình thường nhưng mà tâm mình không còn dính mắt không còn chấp vào cái đó thôi có vậy thôi chứ không phải là vô ngã rồi đó là không làm gì hết lo thôi tôi xong rồi không có dính nếu đến nó vô ngã là thôi i stop everything không phải Không phải như vậy thôi rồi. rồi cô còn nói là, là Các vị uh, cô cảm thấy là Vô ngã rồi mà muốn nhập đi bàn rồi Thì nó không có match với mình Thì ở đây Nó vấn đề Ở đây nó là vấn đề motivation Vấn đề trí nguyện Hai cái trí nguyện khác nhau Vì vậy chúng mới sinh ra Hai cái, cái thừa Đại thừa và tiểu thừa Thì những cái vị đó Mà họ thấy được vô ngã rồi họ thấy là không còn lý do gì để mà mà ở cái cõi này nữa hết, tại vì thấy cái vô cái cái ngũ quan này nó là một cái burden là một cái gánh nặng đối với họ thì họ chấm dứt họ chấm dứt tất cả phiền não họ họ thấy không còn lý do gì nữa thì cái đó là quyền của họ thì cái đó là cái motivation còn đó là những hàng thanh văn bình thường còn những hàng thanh văn gọi là hồi đầu đại thừa, à, thì đó nãy kinh Pháp hoa đức Phật dạy đó, đức Phật khai thị thọ ký cho các vị đại a la hán sau này trở thành Phật để khuyến khích họ đi vào con đường bồ tát đạo, thọ ký sau này sáng đại Phất một cái viên hay ai đó sẽ thành Phật để khuyến khích họ đi vào con đường bồ tát đạo, thì lúc đó, đó cái đó là những thanh văn chuyển sang đại thừa, thì những vị đó trở thành bồ tát Vào, đi sang một cái thế, thế giới khác Thì lúc đó, đó Mới quán tiếp Là các Pháp bên Đại thừa mới nói đó, Hàng thanh văn đó, chỉ chứng được ngã không thôi The emptiness of the body Of the self Nhưng mà Vẫn thấy thế giới là có thật Cho nên Hàng thanh văn phải đi sang một cái khác nữa Là quán chiếu về Pháp không Emptiness of everything. thì khi đó mới thấy chúng sinh không có thật, pháp giới không có thật, sinh tử không có thật. thì lúc đó mới đi sang cái thế giới của bát nhã, sùng thì lúc đó mới của cái kim cang. trên ở đây phải nói là mình đang ở cái thế giới này thôi, đang ở thế giới diệt trừ phiền não thôi. còn bồ tát đã là xong phiền não rồi, và bây giờ đi sang một cái thế giới khác nữa là thế giới đi động sinh. nó khác. Cho đến những người mà chưa chứng được những cái này đó Mà đi ra độ sinh đó Đi ra làm Phật sự đó Độ nông là bệ đó Đi vô chùa nào cũng là phiền não Rồi làm một hồi Rồi bỏ chùa, bỏ thầy Rồi cãi lỗ cũng không hết Tại vì muốn làm Bồ Tát liền Có gì không? nên ở đây Nói mình đi xa vào những vấn đề khác rồi Cho nên Quý vị muốn theo trường phái nào Muốn làm Bồ Tát thanh văn gì thầy không, không quan trọng ai thấy cái gì được ok hết. Yeah. cái chính là làm sao tu tập hiền để diệt trừ được phiền não, ăn lạc trước lạc, rồi khi ăn lạc rồi mình tính sau. Thầy hôm qua khi mà nói đời thứ hai, thứ hai thì Thầy có qua về và con những con chỉ hiểu sơ theo như là như chị Phương Đại cũng nói lại là một trong mười sáu đứa trẻ thần trẻ cũng đã bị bây giờ nó bị cái bánh gọi là óc xương sườn thì cái óc xương đó người ta nói sơ sơ là nó bị cái sự trục chặt của nó là giữa hai cái system sympathetic và carosum sematic thì ông thầy nói rất là Nào phải nói thêm thầy không có nói thêm được. Ngờ thầy hết thầy không phải bác sĩ. Thầy nhắc lại thầy dạy cho quý vị phương pháp dạy kinh của Phật để tu tập. Chứ thầy không phải là là bác sĩ để mà chữa hết bệnh cho chúng sanh được. Thầy không có bằng bác sĩ. Ừ, thầy, có một bác sĩ thì hỏi người ta, nhưng thầy không có nói nên, à, chỉ nói sợ, đó là hai cái hệ thống, cái đó là quý vị biết, khi nó đi vô và đi ra, quý vị cảm nhận được, cái nó làm cho tim, nó đập mạnh, cái nó cảm lại cho tim, những cái đó sẽ sợ như vậy thôi, chứ còn quý vị đi sâu vào, gọi là sinh học thì thầy không có thể, I'm just a monk nói anh này hỏi thầy có buổi trưa câu rất là quan trọng tại vì anh này đã được học với thầy à. khi thầy dạy rằng um, thiền tu niệm xứ đó khi đi khi đứng khi làm khi gì đó thì thầy dạy là không có nói chữ tôi nào Phải nói không có nói chữ tôi trong khi đi đó thì chỉ nói chân đi hay là chân bước khi ăn hay làm cái gì đó đó thì chỉ có những cái cử động mà không hay không có cho nói chữ tôi ở trong đó thì anh này anh đặt câu hỏi vậy thì tại sao trong kinh để là thở vô dài tôi biết tôi thở vô dài chắc hạn lúc nào cũng có chữ tôi hết xâm hịch vô Là, rất là hay Cái vấn đề ở đây đó, là vấn đề của kinh Kinh dịch Được dịch thì đáng đáng đó, Cái chữ tôi Ở đây là quý thầy dịch như vậy Nhưng mà chữ khác đó, Chỗ khác người ta dịch chỗ khác à, Dịch vậy là thầy dịch kiểu khác Khi thở vô dài Vì ấy rõ biết Mình đang thở vô dài Hay là có chỗ khác này là Khi thở vô dài Hành giả ik weet dat ik thuis ben. Maar ik weet niet Conventional truth. Conventional truth. Wie weet dat ik thuis ben. dat ik thuis ben. Ik weet dat ik dat weet cái người hành giả practitioner đó khi đang hít vào hơi dài thì tự biết tự biết mình đang hít vào một hơi dài nhưng mà khi mà viết xuống kinh thì phải nói ai thì phải nói là hành giả là cái người đó thì cái người đó hít vào hơi dài người đó biết mình đang hít vào một hơi dài đó là khải chứng thì bây giờ quý thầy dịch khi hít vào một hơi dài Thay vì nó hành giả thì quý thầy dịch là tôi Tôi biết tôi đang thở vô dài Thì ra chữ tôi đó, đó, mình nên nhớ chữ tôi đó, đó chỉ là conventional truth Tức là tục đế Tục đế thì có tôi, có ta Ngay cả khi Đức Phật nói Ngươi lại đệ tử Đức Phật cũng dùng chữ tôi vậy Tức là ta vậy Anan -an, Lấy cho Như Lai tức là Mi á Lấy tương lai tổ cháu thôi, chia sẻ cái đấy an an, lấy cho tổ cháu. Anh hiểu không? Cho nên kinh là viết theo tục đế để cho ta hiểu. Nhưng mà khi mình thực tập trong tứ niệm xứ thầy dạy riêng, cái này là thầy dạy riêng. Chánh không có sai chữ. Khi thở mua dài biết mình đang thở mua dài thôi. Just aware đang đang có một hơi thở dài đang đi vô, hơi thở dài đang đi ra. À, nếu thế thì phải gọi Nếu vậy thì lúc mà xét xuất pháp thì Phật hòa thượng phải phân trả tại. Thì tự có thể bỏ được những thôi linh ư. Ở tất thì biết biết thượng người Thế là hết ai gọi là phật. Giờ là anh biết áp dụng vào lời dạy của thầy Dậu Kính khi thở vô dài, biết hơi thở dài, khi thở ra dài Biết đang thở ra dài Không cần nói tôi, không cần biết mình để bỏ chữ tôi cho mình ra hít vô dài biết đang hít vô dài Thở ra ngắn, biết đang thở ra ngắn Thật ra không có có tôi nào trong này hết á Khi Thầy giảng dạy cho quý vị tu tập Thì Thầy giảng như vậy, nhưng mà ở đây Kinh Được. Tổ đế người ta viết như vậy Thì Thầy giảng như vậy Còn hết giờ rồi, giờ quá giờ nữa Thôi giờ chúng ta hồi hướng nha Weer na de de hướng De